Ghé qua một lần, cho nên tuy rằng biết nàng là các nàng trường học học sinh nhưng lại không biết tên nàng. Ngươi là chúng ta trường học học sinh, ta nhớ rõ ngươi tới thượng quá ta khóa. Lâm mộ niên dừng lại bước chân, trên mặt mang theo nhạt nhẽo rồi lại ôn hòa tươi cười. Đối với chính mình học sinh, tuy rằng không phải chính mình buồn chuyên nghiệp, nhưng là lâm mộ niên tổng vẫn là ôn hòa vài phần. Ơn, ngài còn nhớ rõ ta à, ta là chu mạc. Lúc trước đại nhị thời điểm đi theo đồng học cùng đi thượng ngại khóa. Chu mạt cười nói, cửa hàng này là ta mẹ khai, nếu là lao sư lào ăn cơm, hôm nay theo ta thỉnh đi. Chu mạt cười nói, lâm mộ niên cười một cái, lắc lắc đầu, không cần, ta hôm nay là cùng ta tiên sinh cùng nhau ra tới hẹn hò đương nhiên là hắn ra tiền. Lâm mộ niên cười đẩy mặt ngọt ngào. Chu mạt nghe vậy, ngây ra một lúc, hẹn hò à, nàng nhớ không lầm nói. Lâm lão sư này đều 30 đi, tuy rằng nhìn 18-19 bộ ráng, bất quá nghe nói lâm lão sư trượng phu so lâm lão sư còn lớn mấy tuổi đâu, không nghĩ tới như vậy lãng mạn. Như vậy à, vậy được rồi, bất quá ta cho ngài an bài cái thuê phòng đi, này ngài cũng không nên cự tuyệt. Chu mặt cũng là trường hợp người, cười hì hì nói. Lâm mộ niên gật gật đầu, xem như đáp ứng, sau đó lôi kéo chu tắc cùng đi thuê phòng. Lâm Mộ Niên nhìn đi ra chu mạn, cười cười, cô nương này cũng là cái có ý tứ, bất quá Lâm Mộ Niên cũng không như thế nào để ý, cầm cơm đơn điểm đồ ăn, bởi vì đã mau hai điểm, cho nên Lâm Mộ Niên cũng không có điểm cái gì đặc biệt phức tạp, chỉ là vài đạo đơn giản ăn sáng, bất quá đồ ăn đi lên lúc sau ăn sắc thật không tồi. Mấy năm nay nhật hảo quá, cái gì sơn chân hải vị đều ăn qua, nhưng tới rồi cuối cùng, vẫn là cảm thấy cháo trắng rau xào ăn nhất thoải mái cũng nhất vừa miệng. Mộ niên, chờ năm nay bận việc xong rồi, chúng ta cùng nhau xuất ngoại nghỉ phép đi. Chu táp văn khẩu đồ an tâm, nhẹ giọng nói. Lâm mộ niên nghĩ nghĩ, ngươi có thời gian sao? Lâm mộ niên chính mình nhưng thật ra không có gì vấn đề, viết thư ở nơi nào đều có thể viết, trường học khóa một tháng cũng không có mấy tiết, hoàn toàn có thể cho người đại ban. Húng chi lâm mộ niên cũng không chỉ vào trường học về điểm này nhi tiền lương. Hẳn là không thành vấn đề. Công ty đã đi vào quỹ đạo, rời đi cái 10 ngày nửa tháng không là vấn đề. Chu Táp cười nói, chúng ta đi nước pháp thế nào? Lâm Mộ Niên gật gật đầu, có thể a, bất quá khi nào? Lâm Mộ Niên cười hỏi, chúng ta hộ chiếu ta mấy ngày trước khiến cho bí thư đi làm, nhi tử bên kia ta cấp ra ra gọi điện thoại, chờ tiểu tử thúi từ trại hè ra tới trực tiếp làm lao phong đưa hắn đi ta ba bên kia, ngươi xem thế nào? Chu Táp cười ha hả nói, Vừa thấy liền biết là sớm có dự mưu. Lâm mộ niên gật gật đầu, Ngươi đều chuẩn bị tốt, Ta nơi nào còn có cự tuyệt. Khi nào phi cờ A? Ngày mai buổi chiều tam điểm, Chúng ta cũng qua lại nói đi là đi lữ hành. Chú táp cười nói, Hôm nay đi chủ khách sạn, Ngày mai trực tiếp đi sân bay. Lâm mộ niên sửng xuất hạ, Nàng thật đúng là không nghĩ tới thời gian như vậy chắc chẽ, Như thế nào không cần đi thu thập hành lý sao. Chú táp cười lắc đầu, Người mang theo ta, ta mang theo tạp là đủ rồi. Lâm mộ niên vẫn không được gửi, thật không nghĩ tới chu táp cư nhiên cũng coi như vậy, ơn, như vậy không đáng tin cậy thời điểm, bất quá không thể không nói, này xác thật thực thảo lâm mộ niên niềm vui. ân ta đáp ứng rồi. Lâm mộ niên cười nói.